những ngón tay giữ đất. Minh Hải nói theo Nguyễn Tuân là nơi đất mình bấm ngón chân cái dưa khô bùng vạn dặm để mở rộng thêm lục địa nước mình. Đã mê cái dấu bùng tài qua ấy trên trang văn từ thuở trai còn đeo khăn hoàng vậy mà tới khi bạc đầu mới lần ra được tới biển Minh Hải cũng may được ra biển theo lối luồn rừng u minh từ huyện An Minh Kiên Giang xui đường nước đen của dòng sông Trệm mà đi, qua những chòi canh lửa rừng cao lên khôn, những cây nước máy ngọc ngệt như con cào cào dã gạo khổng lồ, dã ra thứ nước ngọt quý hiếm của vùng mê địa. Đi lối này thoả sức nhìn hai bên bờ rễ cây đuốc buông xuống hệt như những ngón tay gân guốc mà mềm mại. Nhịp ngón chân cái chưa khô bùn dạn dặm ấy, giữ đất để rồi bước tới. Những cái cây rừng u minh kia, khác chi những nhóm tượng trời, thiên nhiên tạo tác làm mẫu cho con người cách thức giữ đất này ngón trọ ngoéo cò súng bắn kẻ thù bốn chân hai chân ngón đeo nhẫn giao duyên sinh con đẻ cái ngón cái khí khái ngón út nhõm nhẻo và tất cả trăm ngón ngàn ngón ấy cùng rao mùi tiếng đàn để dùng đất mới này mượn tâm sự dạ cổ hoài lang sinh ra sáu câu giọng cổ cả nước ngân nga gia sinh của sáu câu dân ca ấy, ông Cao Văn Lầu vẫn còn sống trên bản tên con đường Cao Văn Lầu, trải đá xanh dẫn ra biển Bạc Liêu. Đường Cao Văn Lầu, Trải nhựa, nối đường bãi sậy với dòng kinh Bến Nghé, nơi quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn còn sống trên sàn diễn vở kịch nổi tiếng Dạ cổ Hoài Lang đang hàng đêm sáng đèn ngoài Hà Nội giếng chỉ sáu câu mà sống mãi, cao văn lầu học được bút pháp ấy trong rừng u minh kia chăng?